người trong cửa hàng là một người phụ nữ trẻ tuổi, khuôn mặt trang điểm rất không phù hợp với cửa hàng tạp hóa nhỏ. lúc này đang cầm hạt dưa cắn, tách tách tách. lưu hâm đeo kính đâm, còn hạ thần phong thì đeo khẩu trang, tay đút vào trong túi quần, mặc áo gió, nhìn từ xa xa còn tưởng rằng là người mẫu. hơn nữa lưu hâm còn là một nhà thiết kế. người phụ nữ kia đánh giá hai người từ trên xuống dưới. hai anh muốn gì? đôi mắt của người phụ nữ liếc nhìn hai người. Dường như cô ta còn cảm thấy hấp dẫn hơn tình tiết trong TV. Đậu phông bị bạc hà. trong cổ trắng của hạt Thần Phong cố gắng một máy ngay trộm. Đậu đông ở trong xe cách đó không xa, nghe được cái tên này, lập tức không nhịn được cười. cười. Đậu phông bị bạc hà. Khuôn mặt Hạ thịnh Phong không thay đổi. Anh nhìn người phụ nữ ở đối diện, dường như đang nhìn bình với ánh mắt rất cảnh giác. Người này là ai? Tại sao tôi chưa gặp bao giờ? Người phụ nữ vừa nói chuyện Vừa đến máy vân tay ở dưới quầy hành Lưu Hâm đưa tay vào ấn Trong điện thoại di động của người phụ nữ hiện ra thông tin thành viên của Lưu Hâm Cô ta hơi nhú mày. Tổ lưu, hội viên thanh đồng Anh không có đủ điều kiện dẫn người vào Quay về đi Lưu Hâm ôm lấy cánh tay của Hạ Thần Phong Thành thùng dựa vào người anh Đây là người kia của tôi Đó không phải là điều dễ thấy sao Mặc dù tôi là hội viên thanh đồng Nhưng tôi quen biết rất nhiều người ở đây Cũng lắm thì tôi liên lạc ngay với một người ở trong số họ Người phụ nữ nhìn lưu hâm Rồi nhìn vào thông tin thành viên của anh ta Đúng vậy Mặc dù người này không đến đây nhiều Nhưng số tiền mỗi lần chi đều không phải là thấp Được Phá lại cho anh lần này Tiểu lưu anh biết cơ tắc trong đó Biết biết cá nhân tường 1888 Đó Dẫn người vào thì tiêu 8.888 Bình thường một mình tôi cũng tiêu 8.888 rồi Các cô lo cái gì Người phụ nữ dừng lại Lấy máy quét vân tay đưa đến trước mặt Hạ Thần Phong Với lại dấu vân tay Tôi đặt tên cho mình Chỗ này quả chúng tôi sẽ bảo mật thông tin Bình thường không ai lấy tên mình Khi vào đó cả Hạ Thần Phong vươn tay Sau khi làm xong thủ tục Người phụ nữ lấy điện thoại di động ra Và gọi một cuộc điện thoại Trong khoảng thời gian chờ đợi Lưu Hâm với giữ cánh tay của Hạ Thần Phong không buông Mặc dù Hạ Thần Phong nhìn đáng suy nghĩ của Lưu Hâm Nhưng bây giờ anh ta đang ký hành nhiệm vụ Hơn nữa Lưu Hâm cũng không có thêm động tác nào vượt qua giới hạn Mặc dù trong lòng anh cực kỳ không muốn Nhưng cũng chỉ có thể im lặng Chỉ một lúc sau Đã có một người đàn ông mặc âu phục xuất hiện Hai anh xin chờ một chút Người đàn ông bịt mặt hai người này ấn một cái dấu lên tay của hai người, sau đó dùng máy dò tín hiệu để quét nó. Sau khi xác nhận là tất cả đều ổn thỏa, hai người liền bị đưa đi. Hạ thần Phong lại tiếp tục cho tay vào túi quần, ở trong đó có một chiếc thẻ ngân hàng, nhưng mặt trong của thể đã được lắp thiết bị đặc biệt. Lúc này Hạ thần Phong ấn nhẹ vào nó, nên từ bên trong bắt đầu chạy. ở cách đó không xa, cậu đang nhìn chấm nhỏ xuất hiện trên màn hình trong mắt chân đầy vẻ kích động các thành viên của tổ truy quét kinh doanh đồ trùy cũng kích động chuẩn bị dụng cụ trong tay chờ đợi để xông vào mặc dù hạ thần phong bị bịt mắt nhưng giác quan vẫn rất nhạy bén anh nhớ đó mình đi qua mấy khúc cua sau đó nghe mấy âm thanh giống nhau ba lần con tiểu đau thì nhìn trên bản đồ thấy hạ thần phong bị người ta dẫn đi vòng vòng nhiều vòng cậu quay đầu cười nói với hậu tử ý thức phản trinh sát của đám người này mạnh thật có tác dụng gì Em đằng anh Phong đã nhớ hết cả con đường rồi. hầu từ nhìn thời gian đã đến, đi ra ngoài chuẩn bị công việc. Còn Hạ Thần Phong lúc này cũng đang đoán toán nghe thấy tiếng nhạc. Đi qua một cánh cửa, tiếng nhạc nhẹ nhàng lập tức truyền vào tay anh, biệt mắt được người ta bỏ ra. Hạ Thần Phong hơi hiếp hai mắt lại. Khi anh mở mắt ra một lần nữa, thì thấy mình đang đứng trong một phòng khách rất thanh lịch. Lỡ đáng nhìn thì thấy có một vài nhân viên bảo vệ đang tuần tra xung quanh. Lưu Hâm buông lỏng tay ra, để người ở cửa dùng ánh đèn huỳnh quang chiếu vào tay nắm cửa. Hạ thần Phong nhìn lòng bàn tay bình thì thấy có viết một chữ IS, được viết hoa. Hoa văn này giống hệt với cái xuất hiện trên áo của Phó Văn Tịnh. Hai người đi vào IS, Lưu hầm đến gần Hạ thần Phong và thi thầm. chỗ này chính là IS. Đây là một quán ba thanh, bên trong có một căn phòng nhỏ. Ngay cả trong hội trường cũng có rất ít người sưu vũ, đa số đều ngồi ở ghế thì thầm nói chuyện. Nếu không phải vì biết trước thì sự thật là rất khó nghĩ nơi như thế này lại là nơi kinh doanh bất hợp pháp. Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống trước đi. Hạ Thần Phong vẫn đau khẩu trang, cũng may là ánh sáng ở đây khá mờ nên có rất ít người chú ý đến điểm này. Đầu đau, nhìn máy định vị của Hạ Thần Phong đã tắt, cậu kéo cửa xe ra. Hành động. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Lúc này, không chỉ có cảnh sát thành phố Tu Châu hành động, gần đến Tết âm lịch, trên mạng đang sóng yên biển lặng, đột nhiên lại có một tin nóng gây chấn động. Tập đoàn Tinh Thần đăng một bài lên mạng, chỉ cần bạn có vé chuyến tàu KDD-0289 với lịch sơn vào ngày mùng 2 Tết, thì bạn có thể truy cập vào trong web của tập đoàn Tinh Thần để nhận quà. Nếu bạn đồng ý tổng vé, thì tập đoàn không chỉ trả lại toàn bộ tiền vé, mà còn chuẩn bị cho bạn một vé chuyến tàu tiếp theo đi đến lịch sơn nếu chỉ có tập đoàn tinh thần đăng bài thì có lẽ sẽ không gây sóng gió lớn đến thế trên mạng. nhưng lần này cả nửa dưới giải trí cũng bắt đầu chia sẻ bài đăng, đồng thời còn gửi kèm thêm chữ ký hoặc CD của bản thân. dù sao thì nếu bạn có vé tàu KD 0289 không và ngành bùng hai tết đi lịch dân, thì bạn sẽ kiếm được một món lợi lớn. Lục Giao và Lê Bách đang ngồi trong văn phòng, nhìn nhóm nhân viên PA đang bận rộn, con điện thoại di động của Lê Bách thì liên tục đổ chuông anh ta nước nhìn bằng vẻ rất khó coi nhưng bây giờ mọi chuyện đã được tiến hành rồi anh ta chưa có thể cắn đắng trực tiếp tắt chứng của di động lục dao tôi hy vọng lần này cô không tính sai nếu không thì tinh thần của chúng tôi sẽ bị thiệt hại rất lớn về cơ bản liệu bách làm như vậy chính là đang đánh bạc bản chất của anh làm chính là đánh cược anh ta nghĩ kỹ rồi nếu lần này chuyến tàu đó thực sự xảy ra chuyển thì cho dù tinh thần bị thiệt hại tiền nhưng danh tiếng lại tăng lên cứ dân mạng sẽ rất tò mò vì sao tinh thần có thể biết trước được điều đó sẽ có lợi cho danh tiếng của tinh thần đây là cách mà mấy người bọn họ nghĩ ra dù sao thì nếu làm theo cách trực tiếp đăng lên mạng của lục giao trước đây thì sẽ gây hỗn loạn thậm chí sẽ vất phải chỉ trích nhưng bây giờ mọi người chỉ tò mò bọn họ biết là ngày mùng 2 Tết không phải thời gian cao điểm cho nên hành động sẽ rất nhanh Nhưng Lý Bách không thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều thích những phần thường đó Lục Giao bím chặt môi Đương dân cô biết làm việc này sẽ phải trả giá gì Nhưng bây giờ cô không thể làm vậy Lý Tổng, có một công ty khác cũng bắt đầu mua vé online Người quản lý bộ phận P.A. đột nhiên gần đầu lên nhìn Lý Bách Trong mắt mang trao vẻ khó hiểu Hành động của ông chủ mình đã khó hiểu rồi Vậy mà sao còn có người giúp đỡ xử lý nữa chứ Lục Giao cũng vội vàng đi đến nhìn Giáo sư An An Băng Quốc có một công ty vật liệu xây dựng Mặc dù không phải công ty lớn Nhưng dù sao thì nhà họ An Cũng là nhà thư hương thế gia Người quen đều là người nổi tiếng trong giới văn hóa Lần này có An Băng Quốc đúng tay vào Người trên mạng càng thêm sôi nổi Mọi người đều đang suy đoán rút cuộc chuyến tàu này xảy ra chuyện gì vậy Lưu Bách đứng thẳng gầy Quay lại nhìn lục dao với vẻ mặt khó nhậu Cô biết An Băng Quốc à Lục Dao cật đầu, nhớ đến lần gặp mặt ở trong sân. Năm một lần tôi ra ngoài gọi điện thoại. Liubec nhìn Lục Dao đi ra ngoài, anh đang vút cầm, anh ta cũng nghe nói đến An Văn Quốc rồi công chức của anh ta có một phòng xây dựng, đương nhiên là có quen biết gia đình họ An, nhưng có người nói trước đây An Văn Quốc là giáo sư đại học nên tính cách rất thành cao, người bình thường không thể gặp được. Lục Dao đúng là có chút bản lĩnh, thế mà lại quen biết An Văn Quốc. Nhưng phải thừa nhận rằng có sự giúp đỡ của an bang quốc thì ít nhất tinh thần không phải một mình chiến đấu. bộ phận quan hệ công chúng pa vốn diễn đã rất đành dối rồi nhưng đột nhiên vì chuyện này mà toàn bộ đều phải tăng ca. hành lang cúng toàn là nhân viên đi đi lại lại, mọi người đều tay cầm tài liệu vội vàng bước đi, trên mặt đều mang theo vẻ oán trách. dù sao thì hơn nửa đêm rồi cộng thêm buổi làm khó giải thích này, anh cũng thấy không bằng lòng. lục dao cầm điện thoại di động, đây cường cầu tăng bộ đèn cảm ứng bật sáng. Lục Giao mặc một chiếc áo khoác rất mỏng Mà ở cầu tăng chỉ không có máy rửi Còn có một cơn gió lạnh thổi Cô lấy điện thoại ra Trước đây cô có số điện thoại của An Bang Quốc Nhưng không ngờ phải dùng đến nó no sớm như vậy Cô nhìn dãy số dài hít một hơi thật sâu ấn nút gọi. An Bang Quốc đã sớm dự đoán được Lục Giao sẽ gọi điện thoại cho mình Điện thoại treo được một lúc Đối phương đã nghe máy Cô nhóc Ông chỉ biết ngay là cháu sẽ gọi điện thoại cho ông mà Ông An ạ lục giao hơn dứa mày, cô không lòng vòng mà nói rằng sao ông biết lịch sơn sẽ xảy ra chuyện vậy? nơi xảy ra chuyện không phải là lịch sơn mà là thành phố Vân châu. giọng đánh của an ban quốc rất nặng nề. lục giao nghe thấy vậy nên cảm thấy rất ngạc nhiên. cô chỉ có thể suy ra được một vị trí trung trung qua tướng mạo và thái độ của nhóm người trần hoa. cô cũng dựa vào may mắn nên mới có được kết luận này. nhưng lời an bang quốc nói còn có chính xác hơn so với suy tính của cô. Lục Giao lập tức cảm thấy rất xúc động trong lòng. Mặc dù An Văn Quốc chỉ nói bản thân là người bình thường trong giới phong thủy, nhưng với bản lĩnh tính toán này thì ai e rằng ông cũng giống như ông nội của cô. ha cô nhóc, ông không có cái bản lĩnh này. Vân Châu khá xa thành phố Tu Châu, ông không có bản lĩnh như ông nội của cháu. Chuyện này là do một ông bạn già của ông ở Vân Châu nói với ông. Ông ấy nói chuyện này trên mạng, nghĩ không đi lịch xuân cũng được. Chúng ta suy nghĩ kỹ thì đoán ra được là cháu. Tại một nơi được gọi là giới âm dương, Lục Giao đã bị liệt vào khiến tập đoàn tinh thần. Dù sao bây giờ bạn trai của Lục Giao cũng là con cháu của nhà họ hạ. Cho nên khi tập đoàn tinh thần bắt đầu đang hoạt động đó, vừa dù ánh mắt đều đang nhìn chăm chầm vào tập đoàn tinh thần. Đương nhiên, phần lớn đều là đứng ngoài hóng hớt Mặc dù bọn họ đang nghe nói đến Lục Giao, nhưng bây giờ nhiều người của thế hệ trước đã mặc kệ chuyện này ngành nhỏ tuổi hơn thì căn bản là chưa nghe đến danh tiếng của nhà họ Lục. Tự dưng nửa đường có một người xung ra, bây giờ còn tạo ra một chiến trận lớn như vậy. Ngực này bọn họ cũng muốn xem chuyện này sẽ được giải quyết như thế nào. Mặt của Hoàng Diệp bị băng kín lạnh, trong lòng ông ta rất hận Lục Giao. Nếu không phải vì cô ta thì sao ông ta phải chịu đựng nhiều đau khổ xác thịt như vậy? Bây giờ Hoàng Diệp phải từ bỏ khuôn mặt ban đầu của mình, từ nay về sau phải mang khuôn mặt của người khác. Sống bằng thân vận của người khác Tất cả chuyện này đều là công lao quả lục rau Ông ta do dự máy Cầm điện thoại dưới động lên và gọi cho thầy Ông ta chắc chắn Đây là ý tưởng của lục rau Thưa thầy tập đoàn tinh thần vừa đăng một bài viết mới Thầy xem chưa ạ nữ trong điện thoại Mang theo tính tờ hồn hình Một lúc sau mới bình thường trở lại Bài viết gì Hoàng Diệp sừng suốt Dường như là nhận ra rằng mình đang gọi không đúng lúc Ông ta lập tức nói lại thông tin Đối phương trầm bằng một lúc Đã biết Trong một chung cư mini ở Bắc Kinh Người phụ nữ mặc lại quần áo và bước xuống giường Cầm đúng thuốc lá ở bên cạnh lên Đúng đỏ phát sáng trong bóng tối Trên giường phát ra tiếng ma sát Một giọng nam khàn đặc vang lên Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ gầy tàn trốt xuống Con trai của anh giỏi thật đấy Được rõ rằng là giọng điệu của người phụ nữ không được tốt một chút nào Trong lòng đang oán giận người đàn đông kia Em vất vả làm bao chuyện vì anh như vậy, vì cái gì? Con trai cưng của anh thì giỏi đôi Không đoán câu nào liền cấu kết với con thanh nhà họ Lục Không chỉ khiến em bị tổn thất bốn năm người Mà toàn bộ đừng đi ở thành phố Tô Châu để đã bị phá vỡ Người đàn đông dựa vào đầu rừng một cách thoải mái dưới ánh sáng mưa ảo có thể thấy được đường nét em đang nói chuyện của a cả, không phải là chúng ta đã lấy được 16 phần trăm cổ phần của tinh thần rồi sao? trong tay ông già Kiên chỉ có hai mươi phần trăm, mười phần trăm còn lại nằm trong tay hạ thần phong. bây giờ chúng ta là người có cổ phần lớn thứ ba. đường đi nước bước ở thành phố tô châu bị phá vỡ cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. người phụ nữ hung hăng hú tưng lạ. gần đây vì cổ phần vượt của anh ở công ty mà tiền vốn của chúng ta hoàn toàn không đủ dùng. con đường ở thành phố tô châu bị chặt đứt. Nếu con danh họ lục kia lại làm sàng làm bầy Em sẽ không bảo vệ được anh Chẳng phải tôi dịch là xong sáu Người đàn ông cảm thấy chuyện này rất đơn giản Tại sao bà ta lại phải tức giận như vậy nhỉ Ông ta đứng dậy và kéo áo ngủ lên Sau đó lấy như thuốc từ trong tay người phụ nữ Nếu thấy chung mắt thì chưa khử Ha ha, anh nghĩ nó đơn giản vậy sao Sao bà ta lại không muốn sớm lại trừ lục giao cơ chứ Nhưng trong giới âm dương này, bà ta chỉ là một người mới vào ngày, bên trên vẫn còn rất nhiều người chú ý đến nhà họ vương, nếu bà ta động vào người nhà họ lục, sợ rằng đó sẽ là cái cứng để bọn họ đối phó với nhà họ vương. Mà bây giờ, lục giao đã làm ra một chiến trận lớn, một khi suy đoán này là chính xác, thì càng không thể động đến lục giao, nghĩ đến đó, trong lòng bà ta không dùng được liền cảm thấy tụi thân. Nếu không phải vì người đàn ông ở bên cạnh này Thì bà ta đã đường đường là một cô con gái bình thường của nhà họ Phương rồi Làm gì đến đôi chật vật như vậy Bà ta vươn tay Véo mạnh vào phần eo của người ở bên cạnh Khi nào anh lấy được 7% cổ phần của bà vợ nhà anh Thì lúc đó cổ phần của anh sẽ nhiều hơn hạ thần phong Người đàn ông nắm đánh tay của người phụ nữ Làm gì đơn giản như vậy Trong một thời gian nữa Thời cơ chưa đến người phụ nữ chuẩn bị nói cái gì đó thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. bà ta nhìn số điện thoại, hai đầu lông mày giấu lại với nhau, cầm lên và bật máy thái đổi giọng nói. người đàn ông trong điện thoại hình như đang rất vội vàng nói với người phụ nữ điều gì đó, còn cứ tiện người phụ nữ ngày càng cứng lại, cuối cùng chỉ nói một câu: biết rồi, tôi sẽ sắp xếp người đến hỗ trợ anh, tại liệu không phải chuẩn bị tốt không được làm mất sau khi nói xong, người phụ nữ liền tắt cuộc gọi rồi hung hăng đập điện thoại xuống đất. Đầm, tấm thảm dày phát ra một tiếng động lớn IS ở thành phố Tô Châu bị cảnh sát tóm được rồi Người phụ nữ nói, sau đó đứng lên vội vàng đến phòng đọc sách ở bên cạnh Còn người đàn ông thì kẹp túc lá, phần như đang suy nghĩ gì đó Hành động xâm nhập vào IS thuận lợi khác thường Nhưng dù thuận lợi thế nào thì cảnh sát vấn đề một người chạy mất Đó là, đó chính là giám đốc của IS Hạ Trần Phong đi vào văn phòng nhìn thấy bức tường đó Lập tức ngăn tiểu đau, sắp đi vào lại Khoan đã, chụp ảnh Tôi đang lần đầu nhìn Rồi lập tức sừng sút Tôi không nhìn được muốn trừ thầy Mẹ Lời nói đến miệng rồi Cậu lại nuốt vào Sau đó quay đầu nhìn hạ thần xong Ờ, vậy lần này có cần gọi lục dao đến không? Lọt vào tầm mắt là một bức tường lớn Trên tường có mấy màn đình chiếu Lối vào của mấy con ngõ Con bên còn lại Thì dám rất nhiều ảnh của lục dao Đó rằng đây là những bức ảnh chụp trộm nhìn cho bố trí trong phòng thì sợ rằng người này cũng đang người của thầy Hạ thần phong nghĩ Bây giờ e rằng lục giao cũng không thể quan tâm đến nơi này Đừng gọi vội Thu tập tài liệu tài quản lý giám đốc này tên là Hứa Vinh Chúng ta vẫn nhanh chóng tìm được hắn Hạ thần phong nhìn bức tường đó Trong lòng không thấy vui mừng chút nào Vì đã phá được ổ IS này Tuy giám đốc chạy rồi Nhưng vẫn bắt được người quản lý của IS Đôi chế quét kinh doanh đồ trị cười, cười đến hiếp cả mắt Hạ Thần Phong, các cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn Sau khi giải quyết xong việc này Chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi Người đội trưởng ở đối diện Hạ Thần Phong Vỗ vai anh nói Đợi sau khi phá án xong rồi nói Tôi phải đi thẩm vấn mấy người Ở chỗ anh trước đã Được được được Cậu đi phá án trước đi Dù sao thì tôi cũng đã bắt được người rồi Còn cả tay hướng bình kiên nữa, Nghe tổ đao nói các cậu muốn điều tra vậy chúng ta hợp tác cùng nhau tìm kiếm Tôi không tin hắn có thể ra khỏi thành phố Tô Châu này được Hàn Thần Phong gật đầu Sau đó lấy điện thoại ra xem Không có cuộc gọi nhớ Anh do dự một lát rồi quyết định đều tra đón vụ án Rồi mới nói với lục giao IS bốn diễn còn đang mở nhạc Đã trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều Hậu tự kéo một quản lý của IS đi đến Cung cấp cho chúng tôi Một bản danh sách người đến IS Và thứ sáu tuần trước Ở đồng chí cảnh sát đây là sự đơn tư của cá nhân chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ được. không ngờ đến lúc này rồi mà người quản lý này vẫn nghĩ cho khách hàng như vậy. đúng lúc hạ thần thông đi ra khỏi văn phòng thì nghe được câu nói này, anh nhìn người quản lý đó với ánh mắt của một con dao. anh biết vụ án xảy ra vào thứ sáu đúng không? ngôi sao điện ảnh phó văn tình bị hại ở thành phố tô châu. chúng tôi phát hiện ra manh mối trên trang phục của nạn nhân, chứng minh rằng hôm đó hung thủ có mặt tại is chúng tôi đã nắm được mong mối quan trọng của hôm thủ cho nên bây giờ chúng tôi không dò hỏi anh mà là thông báo với anh, anh đang hỗ trợ cảnh sát phá án. Hà Thần Phong vừa nói trong câu này thì một người đàn ông ngồi xổm ở trong góc đột nhiên cẩn thận di chuyển bước chân, đầu gần như vùi vào trong quầng tay, dường như cố gắng để có cơ thể của mình nhỏ hơn nữa. hạ Thần Phong đột nhiên nhìn thấy hành động này, hai mắt anh hơi nhao lại. Anh quay đầu nhìn người quản lý, thì thấy sắc mặt của người quản lý đã trắng bệch rồi. Anh nhìn bức ảnh này, chỉ cần đánh giao video giám sát bà thì cảnh sát chúng tôi sẽ phá được vụ án này. Chứ bất trường hành động phối hợp với cảnh sát của anh sẽ có ích đối với việc giảm hình phạt cho việc anh phạm phải bây giờ. Ừ, được, được, được, tôi phối hợp, nhưng mà người được đánh dấu này không phải khách hàng mà là công tử ở chỗ chúng tôi. Ngài quản lý nhìn bức ảnh đôi vội vàng nói, lúc này toàn bộ sự chú ý của hạ thần phong đều đặt trên người đàn ông ở trong góc kia. Quản nhân khi nghe thấy người quản lý này sắp giao việc giao giám sát ta, đà, người đàn ông chết liền đột nhiên vùng dậy muốn nhanh chóng xung ra ngoài. Hạ Thịnh Phong chỉ đợi lúc này. Vừa nãy khi nghe thấy hành động kỳ lạ của người đàn ông này, anh đã thấy nghi ngờ rồi. Người đàn ông này đang sợ hãi, nghe thấy anh sắp phá được án rồi nên tuột giả. Nếu không phải không đủ, vậy thì tại sao người này lại sợ vụ án này được phá? Có sự nghi ngờ này rồi, nên vừa nãy Hạ thần Phong cố ý nói ra một chút tiến độ của vụ án. Quả những người này không bình tĩnh được nữa. Động tác của người đàn ông rất nhanh, nhưng không nhanh bằng Hạ Thần Phong, lúc nào cũng chuẩn bị để bắt gã. Nhìn thấy người đàn ông đó chạy về phía cửa, thì cảnh sát xung quanh sau một khoảnh khắc, ngẩn người đến nhanh chóng phản ứng lại. Nhưng người ở hiện trường, nhìn thấy có người muốn bỏ chạy, thì cũng ưu ạt bắt chước. Hạ Thần Phong, người cao chân dày, nhanh chóng làm ra động tác, đạp chân lên trên ghế sofa, trực tiếp nhau người qua đó. Á! Á! Một chứng cứu thẳng thuyết vang lên Người đàn ông bị hạ thần phong đẩy xuống đất Và đập mạnh vào một chiếc ghế Không liên quan đến tôi Có người bỏ tiền ra bảo tôi làm Tôi không giết người Có một vài hung thủ Khi cảnh sát chưa phát hiện ra chứng cứ Thì có thể tỏ ra rất vô tội Nhưng sau khi phát hiện ra bản thân có thể bị bại lộ Thì họ sẽ rất chuột giả Sau đó tâm lý bắt đầu sụp đổ Dẫn đến việc tôi để lộ thân phận của mình Hạ Thần Phong nhếch môi, vẫn đánh người đàn ông ra sau lưng, sau đó đứng dậy kéo người đàn ông lên. Lúc này anh mới thật sự nhìn đó vẻ bên ngoài của người đàn ông. Không phải anh giết thì anh chạy làm gì hả? Người đàn ông trông rất đẹp trai, chính là vẻ bên ngoài trong phi giới tính mà con gái bây giờ thích nhất. Một đôi mắt phượng, buồn diễn rất đẹp, nhưng bây giờ lại chứa đầy vẻ hoàng sợ. Cơ thể không có cơ bắp bị Hạ Thần Phong xác lên một cách dễ dàng. Tôi... tôi người đàn ông lắp bà lắp bắp có vẻ như anh ta sắp khóc đến nơi rồi. Quản lý nhìn thấy người đàn ông đã bị mất, thì trong lòng liền nghĩ có thể không cần giao video ra nữa. Không ngờ hạ thần phong sau khi bứt người đàn ông trong hậu tử thì quay người lại. Vi dao đâu? Người quản lý bất lực đi mở cửa phòng bên cạnh văn phòng của giám đốc tháo lời của hạ thần phong và hậu tử. Đây cửa ra, mà nền ở đây còn nhiều hơn so với văn phòng đó, dường như là trong đèn cảm bức tường. Đây chắc chắn không phải là phòng giám sát an toàn bình thường." Hạ Thần Phong lại gần nhìn anh quay người lại. "Các anh theo dõi khách hàng của mình. Đây không phải câu phản vấn mà là câu trần thuật." Hạ Thần Phong nhìn mấy màn hình trên bức tường bên trong chính là cảnh tượng mấy gian phòng có thể nhìn ra là mấy ông túng này được lắp đặt rất tinh đáo. Người quản lý cúi đầu toàn thân run rẩy. "Đây đây là ý của giám đốc chúng tôi thật sự không có cách nào. video sao của các anh lưu ở đâu? người quản lý nhìn một thiết bị máy móc, anh ta chỉ vào đó và nói: đều ở trong chiếc máy tính này, không phải ai chúng tôi cũng theo dõi mà có chọn lọc. Hạ Thần Phong chỉ nước nhìn người quản lý, sau đó quay người ngồi xuống. Sau khi nghiên cứu máy tính một lúc, anh phát hiện ra số liệu trong đó sau khi copy xong đã bị xóa rồi thông báo cho phòng kỹ thuật khôi phục lại dữ liệu việc này không đơn giản như vậy. vậyắp này chỗ nào cũng kỳ lạ cái thành gương bên kia không chỉ theo dõi lục giao mà còn làm việc cho cho thầy bây giờ những video này không hề đơn giản Chọn người để quay phim Vậy thì chính là vì muốn nắm được điểm yếu của đối phương dù sao thì IS không phải nơi có thể công khai nếu những người đến đây muốn giữ bí mật thì tất nhiên là phải bỏ tiền ra mua những video này hơn 2 giờ sáng xung quanh Is dần dần yên đứng trở lại mặt Lưu Hâm trắng bệch anh ta không biết Is này lại quay phim nên lập tức cảm thấy bất an trong lòng tuy bản thân không nổi tiếng lắm nhưng anh ta cũng là nhà thiết kế có chút danh tiếng anh ta giữ bí mật xu hướng tình dục của mình ở bên ngoài chỉ có vài người trong giới mới biết Lưu Hâm không dám nghĩ nếu video này bị tung ra thì anh ta sẽ gặp phải biến cố gì cho nên anh ta cứ đợi cho đến khi cảnh sát đi gần hết tầu đang có người nhìn lưu hâm vẫn đứng ở cổng anh lưu hôm nay thật sự cảm ơn sự hợp tác của anh nếu không có anh thì chúng tôi sẽ không thể tìm được is thuận lợi như vậy lưu hâm cánh môi lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc cầu cảnh sát vì sao đó tầu đau trước mắt vì sao cầu suy nghĩ một lát rồi đột nhiên bừng tỉnh cũng nhìn thấy sắc mặt của lưu hâm cũng có chút phức tạp à anh yên tâm Nếu vì do đó không có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ hủy đi. Nếu sắp tới anh mà nhận được điện thoại tống tiền thì nhớ gọi cho cảnh sát đầu tiên. Tiểu Đao nói xong lên để lại Lưu Hâm vẫn đứng ở chỗ cũ sau đó nhanh chân đời khỏi. Lưu Hâm quanh người muốn nhìn Hạ Thần Phong nhưng đợi rất lâu cũng không gặp được nên chỉ có thể thở dài đời đi. Tiểu Đao vội vàng đi vào văn phòng không nhìn thấy Hạ Thần Phong đã nhìn ký ảnh chụp lục dao cho trên một người bức tường. Anh đang phân biệt xem những bức ảnh nào chụp lúc nào ở đâu Cho dù Hạ Thần Phong không hiểu về trung dịch Thì cũng có thể biết thứ này dùng để làm gì Tiểu đau vỗ ngực đi vào Hai, anh Phong, có phải lưu hâm để ý đến anh không? Đương dân đắm lại tiểu đau là một ánh mắt sắc bén Cậu đã đưa người về chưa? Trinh Hoa đang đáy xe đưa về vụ án này coi như được phá rồi Tiểu đau cũng tưởng vào trong đồng Cậu nghĩ năm nay có thể nhìn ngươi từ tới được rồi Hạ tình phong quay người nhìn những thứ khác Cậu không nghe thấy người đó nói là Có người sai khiến anh ta sao Đi điều tra rõ ràng đi Tờ đau cũng lại gần bức tường đó nhìn bức ảnh Trong ảnh lục dao đang có mặt tại thư viện Câu mày nhìn sách trong tay Rất đoán rằng là người này trục trộn cô trong trường học Cậu câu mày Em biết rồi, để lát nữa chân hoa về Em sẽ thẩm vấn anh ta Đúng rồi em Phong, anh có thấy hứa binh cũng nằm trong đám người của thầy không? Hạ Thần Phong Hạ Thần Phong bỏ sổ ghi chép trong tay xuống Sau đó nhìn mọi thứ ở xung quanh Bây giờ xem ra rất có khả năng Nhưng đợi bắt được người rồi sẽ biết tất cả thôi Tổ đau, có phải cậu quen người của cục đường sắt không? Tổ đau cảm thấy mơ hồ vì câu hỏi đột ngột của Hạ Thần Phong Cậu không hiểu đột nhiên anh hỏi như vậy để làm gì? Anh Phong, anh muốn mua vé tàu hỏa sao? Không phải, bỏ đi, tôi tự tìm người. Hạ Thần Phong cao mày, anh nghĩ việc này, anh tự đi làm thì tốt hơn. Hơn 4 giờ sáng, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao về đến cục cảnh sát. Trải qua một đêm buôn ba, trên mà rất nhiều cảnh sát đều có vẻ mệt mỏi. Vì buổi chiều đã nghỉ ngơi một lát, nên bây giờ Hạ Thần Phong vẫn có thể giữ được tinh thần. Anh nhìn thời gian rồi đi vào phòng thẩm vấn người đàn ông mặc một chiếc áo khoác quân đội, cái áo khoác này là do hầu tử thấy anh ta mặc ít nên mới khoác lên người anh ta. khoảng thời gian trước đây, mấy người ở phòng thẩm vấn bị hỏng chưa kịp sửa, nghi vào trong phòng lên cảm thấy lạnh lẽo, ánh đèn màu trắng càng làm cho người cảm nhận được cái lạnh từ tận đáy lòng. Hạ Thần Phong cẩn cúc tràn đóng để ở bên cạnh tay của người đàn ông, người đàn ông gật đầu lên, hai tay rút lấy bẩy bưng cốc trà lên. Cảm ơn anh Dù sao thì vào đêm mùa đông lạnh giá như thế này Có một cốc trà nóng đúng là một việc rất hạnh phúc Mở hồ sơ của người đàn ông này ra Hà Thần Phong có mày Hoàng Chí Minh Hoàng Chí Minh gần đầu lên Trên mặt đã có chút thần sắc Đúng Hà Thần Phong gặp tài liệu lại Trong hồ sơ biết là anh là sinh viên của trường đại học nghệ thuật Đến năm 3 thì thôi học Hoàng Chí Minh chạm vào cốc trà Nước mắt đột nhiên lăn dài trên mặt Anh ta bím môi không chịu nói Hạ thần phóng đợi anh ta khắp một lúc Nói đi Tại sao anh lại giết Phó Văn Tịnh Cũng tức là Phó Tuệ Văn Hoàng Chí Minh ngẩng đầu lên Tôi Trước đây tôi đã gặp Phó Tuệ Văn một lần Cô ta cũng đến tìm IS Tìm công tử Tôi tin đáng cô ta Cô ta rất hài lòng Nói là sau này nếu có cơ hội sẽ giới thiệu tôi với đoàn làm phim Thì tôi đã tôi học ở trường Nhưng vẫn rất muốn đi đóng phim Sau này chúng tôi cũng hẹn nhau mấy lần Nhưng hình như phó tuệ văn hoàn toàn quên mất việc trước đây Tuy lúc đó tôi cũng rất tức giận Nhưng cũng không làm gì cả Sau đó tôi nợ người ta Mới trăm nghìn tệ Người cho vay nặng lãi đến tận cửa đòi Tôi không có tiền trả Tôi nhận được một cuộc điện thoại Người đó muốn tôi cưỡng giúp phó tuệ văn Rồi chụp ảnh gửi cho anh ta Xong việc sẽ cho tôi hai trăm nghìn Tôi liền làm Hoàng Trương nói xong, liền bội vàng gần đầu lên. Nhưng nhưng tôi thật sự không muốn giết người. Hôm đó tôi nhận được điện thoại nói là Phó Tệ Văn quay lại căn nhà nhỏ đó. Tôi đã đến chỗ đó hai lần, đều là Phó Tề Văn đưa tôi đi. Tôi biết Phó Tề Văn rất có nhiều đàn ông bên ngoài, rất nhiều lần hẹn hò ở thành phố Tô Châu đều ở chỗ đó, cho nên tôi đã đợi ở đó từ sớm. Sau khi tôi đến, Phó Tề Văn nhìn thấy tôi liền rất tức giận. Tôi thật sự không muốn. Hoàng Chí Minh nói ra tất cả, bao gồm cả việc sau đó vì tranh chấp nên không cẩn thận đánh bị thương đầu quả Pháo Văn Tỉnh. Huyệt Thái Dương quả Hạ Thần Phong giật giật vì đau, anh dai chán của mình. Cho nên ý của anh là trước đây anh không có suy nghĩ giết chết Pháo Văn Tỉnh, mà việc này xảy ra khi hai người tranh chấp. Hoàng Chí Minh lắc đầu, tôi tôi làm gì có gan giết người. Sau khi tôi chuẩn bị xong rồi, đang định cầm máy ảnh lên thì ngay thấy bên ngoài có tiếng động. Tôi tưởng người đàn ông cô ta hẹn đến rồi, nên sợ đến mức phải trốn đi. Tôi nhìn thấy người đàn ông đó cưng hiếp, Phó tuệ văn. Sau đó, hình như cô ta không thở lưỡng Tôi thấy người đàn ông đó mà quần náo cho tiêu tể, Sau đó đưa đi, tôi không giết người, Là người đàn ông đó giết, Tôi chỉ buông phó văn tuệ ta, Khi cô ta vẫn còn sống. Hoàng Chí Minh một mực khẳng định, Khi anh ta rời đi thì phó văn tỉnh vẫn còn sống, Là do trậu dân cưng hiếp nên cô ta mới chết. Hạ thần phóng nhìn thời gian đã gần 6 giờ rồi Anh nói xem, người bảo anh đi cứu giúp phó văn tình là ai Hoàng Chí Minh cúi đầu Tôi chỉ biết cô ta là U Tình, đây là tên gọi ở IS Anh có nhớ hình dáng của cô ta không Hoàng Chí Minh gật đầu Lát nữa ra ngoài làm một bản phác họa chân dung Nói những đặc trưng về hình dáng anh nhớ ra Hạ Thần Phong nói xong, lên giao việc còn lại cho đồng nghiệp rồi đi về văn phòng của mình. Anh mở ngăn kéo ra, tìm mở trong đó rất lâu mới phát hiện ra thuốc giảm đau trước đây anh để ở trong góc. Anh cao mày, nước thuốc giảm đau xuống, sau đó cầm thuốc trà ở bên cạnh lên. Nước trà bên trong đã nguội rồi, nhưng bây giờ Hạ Thần Phong đã không quan tâm được nhiều đến thế. Anh trực tiếp uống, sau đó ngồi trên thế, thì nhắm mắt lại, lúc mày anh cũng cao chặt lại. Từ khi lục dao mang trà thuốc đến Thì lâu lắm rồi bệnh đau đầu của anh không tái pháp Nhưng lần này Đã bốn ngày liên tục không được nghỉ ngơi đàng hoàng Cơ thể khỏe mạnh thế nào Cũng sẽ không chịu được Anh chống cự bằng thuốc giảm đau Và nghỉ ngơi một nắp Lát sau mở hai mắt ra Hạ thần phong đột nhiên nhìn thấy góc máy tính nhảy ra một tin tức viết về việc tập đoàn tinh thần thu thập vé tàu hỏa Anh con mày mở ra nhìn Thì tất cả giới giải trí Đều đêm hôm không ngủ vì việc này Bây giờ tin tức về tập đoàn tinh thần đã được lên trang nhất của trang chủ. bên Dương có rất nhiều bình luận. cũng gây nghi ngờ tại sao lại cần vết đồng hóa, có người thì lại mắng trừ đồ kiều. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tắt đi. Anh muốn gọi điện thoại cho Lục Dao nhưng bây giờ cô vẫn còn đang ngủ, anh bóp sống mũi, có cảm giác anh chỉ nhìn ngôi một lát đã bị tiểu quách gọi dậy. "Anh Phong?" hà Trần Phong đột nhiên bừng tỉnh, anh gần đầu lên, Nhìn thấy cả bầu trời bên ngoài cửa sổ đều sáng rồi, anh nhìn đồng hồ, anh vốn nghĩ rằng mình chỉ ngủ mới 10 phút thôi, nhưng không ngờ mình chỉ vừa nhắm mắt lại thì 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bây giờ đã sắp 9 giờ sáng rồi. Đã có bản vẽ phát họa chưa?" "Có rồi ạ, hầu tử và tiểu đau đi bắt người rồi ạ." Tiểu quách lấy từ trên bàn của mình ra một tình vẽ pháp họa, lại lấy ra một bức ảnh. "Bạn gái của Mạc Đinh người phụ nữ này không phải ai khác chính là Vương Tịnh người phụ nữ đã đến tìm mặt đình sau khi Pháo Văn Tịnh rời đi không lâu khi Vương Tịnh bị bắt rõ ràng là cô ta đã nghĩ đến việc mình sẽ tốt ngày hôm nay chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy cô ta bảo tiểu đau và hầu tử vào phòng sau đó mình ngồi trước bàn trang điểm trên mặt mang theo ý cười từng nét từng nét kẻ chân mày cho bản thân giống như không có chút sơ ruột nào cuối cùng Sau khi tiểu đao vừa đưa vương tình về Lên đi tìm tiểu quách và đánh giá cô rất lâu Tiểu quách à Cô cũng là con gái Hay là cũng chăng đậm đi Bây giờ tiểu quách đang rất bận Cô còn nghĩ sao Mình không có thêm một đôi tay nữa Cô trời mắt Không nhìn thấy tôi đang bận à Đi sang một bên Tiểu đao cười hì hì đi ra Phá được án rồi Tâm trọng của cậu cũng rất tốt Lúc này cậu cũng không quan tâm đến Cơn giận của tiểu quách Lại còn ở đó đùa cực ha ha, cho đến bây giờ cứ vẫn độc thân đấy Tiểu Quách cũng đổi giận Cứ mặt xứng đẹp một cua cúi xuống Sau đó đập bàn Ai nói tôi còn độc thân Hậu tử Trịnh Hoan lên ngốc gần đầu nhìn Tiểu Quách Rồi nhìn Tiểu Đao Sao thế Tiểu Đao nói em còn độc thân Anh bày tỏ tôi gì với hả Tiểu Quách tức giận nhìn Trần Hoa Tiểu đau quay đầu, về mặt kinh ngạc, há hốc mồm. Hai, hai người... Một người đàn đông cao to như trịnh hoa, bây giờ lại đỏ mặt, Cậu nhìn rất nhiều đồng nghiệp ở trong văn phòng, Đang hóng hớt cười mà ngốc nghếch. Hà ha, vụ án lần này được phá rồi, Tôi và Tiểu Quách sẽ mời mọi người ăn cơm. Rất nhiều đồng nghiệp trong văn phòng đều vũ tay chúc mừng, Chỉ có một mình tiểu đau ôm ngực với vẻ mặt đau khổ, lại với giọng điệu buồn bã Hầu tứ... Chúng ta là bạn chí cốt của nhau Thế mà cậu lại từ bỏ đồng đội Đầu hàng quân địch Tiểu đao Hạ thần phong cầm lời khai của Hoàng Chi Minh ra Và chuẩn bị đến phòng thẩm vấn vương Tịnh Vừa đến văn phòng đã nhìn thấy tiểu đao Lại đang khoác lác hà thần phong thấy nhiều rồi nhưng chỉ bình thản gọi một tiếng Trên mặt tiểu đao Mang cáo vẻ đau khổ Trong lòng lạnh lẽo giống như là thời tiết ở bên ngoài vậy Muốn diễn trong phòng Có mấy người đàn ông còn độc thân Nhưng thật không ngờ bây giờ hạ thần phong có lục giao ngay cả hầu từ cũng có tiểu quách, chỉ còn lại bản thân cậu thôi. Vương Tĩnh đang yên tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn thấy có người đi vào liền nói: tôi biết các anh muốn hỏi gì, đúng là tôi đã sai bảo Hoàng Chí Minh, nhưng tôi không bảo anh ta giết Phó Tụ Văn, tôi chỉ muốn cô ta rời xa Mặc Đình. Vương Tĩnh im lặng nhìn hạ thần thông, sau đó chậm rãi nói tiếp: tôi quen biết Mặc Đình 7 năm rồi tuy quan hệ của hai người họ là bí mật Nhưng tôi biết mọi việc Phó Tuệ Văn làm với Mạc Đình Phó Tuệ Văn không phải hạng người tốt đẹp gì Vì địa vị mà việc gì cũng làm sao được Trước cô ta gài với Mạc Đình mới ép được anh ấy cưới cô ta Nhưng sau khi kết hôn cô ta vẫn chơi bời khắp nơi Còn mang thai con của người đàn ông khác Thứ sáu tuần trước Phó Tuệ Văn đến gặp Mạc Đình Nói là muốn sinh đứa bé này hơn đây còn bắt anh ấy nhận Các anh thấy có quá đáng không Cho nên tôi muốn tìm một điểm yếu của cô ta Nhưng tôi không biết Hoàng Chí Minh này lại ra tay độc ác như vậy. Vương Tịnh nói rất rõ ràng, thậm chí còn không trốn tránh. Cho dù dự tính ban đầu của cô ta trước đây là gì, thì kết quả cuối cùng vẫn là dẫn đến cái chết của Pháo Tệ Văn. Vụ án được phá sau 3 ngày xảy ra. Vốn dĩ sự chú ý của cư dân mạng đối với vụ án này đã phân tán rất nhiều nhiều việc của Tập đoàn Tinh Thần. Nhưng cũng có một bộ phận fan hâm mộ của Pháo Văn Tịnh luôn quan tâm đến việc này. Kết quả mà người ở trên mạng biết được là hung thủ đã bị bắt, nhưng phần lớn đều không biết rằng vui sau điện ảnh họ từng yêu thích lại là một người trong ngoài bất nhất như vậy. Dừng như cứ là người chết, thì tất cả thói xấu của họ đều bị che đậy này, mọi người chỉ nhớ điều tốt đẹp của người này mà thôi. Mấy hôm nay lục giao đều ở công ty theo dõi tiến độ, mà Lê Bách thì càng bận tối mắt tối mũi hơn. Rất nhiều cổ đông đều hỏi về việc này, anh đã căn bản không dám mở điện thoại cá nhân của mình. Vì sợ sẽ nhận được điện thoại của ông lão nhà họ hạ Trần hoàn trâu mọc đầy cầm chúng đôi tôi nhắc nhắc đi vào trong phòng Thế nào rồi? Giờ bách nới lòng cả vặt của mình ra Toàn bộ vé tàu đã được mua gần hết rồi Từ thành phố Tô Châu đến thành phố Vân Châu Có tổng cộng 1.620 vé tính cả vé đứng Bây giờ chúng ta chỉ lấy được hơn trăm vé Trong một buổi tối mà lấy được nhiều vé như vậy Đã là không tồi rồi Nhưng Lý Bạch cũng biết, cuối cùng thể nào sẽ có cá lọt lưới. Cậu đi liên lạc với nhà họ ăn, xem tình hình ở đó thế nào rồi. Nếu họ không bằng lòng đổi vé, thì cho dù có món dấu vật chất bù vào cũng không có tác dụng gì. Đêm qua, sau khi nói chuyện điện thoại với anh Ban Quốc, lâu giáo chuẩn bị đi đến thành phố Vân Châu trước. Nếu có thể xác định sự cố xảy ra ở đâu, thì có lẽ cô sẽ có biện pháp khác để ngăn cản. Lục Giao cũng không biết quán đó về thành phố Vân Châu, cho nên Anh Văn Quốc đã bảo An Thanh Giam đến tốn độc giao rồi cùng xuất phát với cô. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến mùng 2 Tết. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của nhân viên tập đoàn Tinh Thần. Những nhân viên thuộc phòng quan hệ công chúng đã nhận được thông báo kéo dài thời gian làm việc, đồng thời tăng gấp 3 lần tiền lương nhưng vẫn có rất nhiều đồng nghiệp đi làm với tâm trạng không tốt. Lục dao vừa mới đến tầng trệt của công ty đã nghe thấy rất nhiều người đang oán trách trong phòng trả nước. Theo tôi, việc này là do cái cô lục Giao kia gây ra, cô ta thật sự coi mình là thần toán tự trách. Nếu bực này cũng có thể tính ra được, thì cô ta tính hộ tôi xem, thế nào tôi chúng chừng lớn đi xem nào. Hai nằm chân chẳng phải có nơi bị động đất sao, sao cô ta không tính ra được thế? Người nói là một người phụ nữ, chỉ từ giọng nói tôi có biết là người phụ nữ này rất không vui với việc tăng ca vào dịp tết. Quả thực, đối với người khác thì đây là việc không thể thực hiện được Cô đó đo đàn là việc chưa xác định mà bây giờ lại làm lớn như vậy Đúng là ăn no dừng mỡ mà Lục Giao đứng ở cửa, cô cánh môi Tiếp tục nghe một cô gái bên trong nói Tôi thấy chủ yếu là cô không có vẻ bên ngoài giống con yêu tinh lục Giao đó Cô nói xem, vậy bên ngoài của cô ta như vậy Không đi làm ở phòng giải trí Mà đi làm ở phòng kiến trúc làm gì Trên của triệu lập khuôn trước đây các cô cũng biết đúng không Lục Giao không chỉ là hồ ly tinh mà còn là đồ sao chổi. Các cô đừng nói nữa, để bị người khác nghe thấy thì chưa biết bên trên sẽ bảo vệ ai đâu. Hai, nhưng mà các cô cũng nói rồi, trước đây tôi cũng thích triệu lập khôn lắm, kết quả chưa đến một năm, bạn ta đã thành ra như vậy. Hai. Lục Giao cúi đầu, quanh người rời khỏi cửa phòng chản nước. Bà thắng đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Lục Giao liền quanh người đi vào phòng chản nước. vừa vào đánh nhìn thấy bốn người phụ nữ đứng ở bên trong điện thoại các cô làm xong việc chưa? các cô đến công ty là để làm việc, không phải là để đi mờ từ cha. tuy chức vụ của mã thắng là trợ lý, nhưng anh ta là trợ lý đặc biệt của lý bách. thân phận này còn cao hơn trưởng phòng, tương đương với chức vụ và quyền lợi của một giám đốc. vốn dĩ bốn cô gái đó đang lười biếng, nhưng bọn họ thật sự không ngờ được là lại bị mã thắng bắt được. anh cũng bỏ điện thoại xuống, cúi đầu đứng thẳng người lên. mã thắng nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén đình và công ty các cô không biết sao? Công ty có cho phép bàn tán sau lưng đồng nghiệp không? Xin lỗi trợ lý mã, chúng tôi biết rồi. Lần sau chúng tôi sẽ không như vậy nữa. Một người phụ nữ sắc mặt tán nhợt, bội xin lỗi nhận sai, mà thắng cũng không muốn đã giúp người ta. Điều quan trọng bây giờ là ăn đùi tâm thái của nhân viên. Dù sao thì muốn dĩ việc bắt nhân viên tăng ca và dịp tết cũng có chút không hợp lý rồi. Nhưng mà thắng biết bản lĩnh của đục dao. Nếu cuối cùng việc này thực sự xảy ra Vậy thì mọi thứ tinh thần làm bây giờ đều xứng đáng Sắc mặt anh ta cũng giãn ra Các cô không hiểu bản lĩnh của Lục Giao Sau này đừng nói gì sau lưng người ta Cứ chờ đôi các cô sẽ biết kết quả của việc này thôi Lục Giao lại không biết việc mạng thắng nói đỡ cho mình Lời quả những người phụ nữ này không hề làm tổn thương được đến cô Vì dù sao thì trong 4 năm đại học Cô đều trưởng thành từng ngày trong những lời lẽ nghi ngờ như thế Cho nên Đúng là ban đầu Lục Giao hơi buồn Nhưng bây giờ cô cũng biết, cho dù cô nói gì cũng vô dụng, chỉ đến khi ngày mùng hai tiếp đó đến, cô mới có thể chứng minh bản thân. Nếu như Lục Dao dừng bước, nhìn những người đang bần độn ở xung quanh, cô cũng nghĩ đến khả năng đó, nếu lần này suy đoán thất bại, vậy thì cô phải đối mặt với điều gì? Cho dù là ông đội cô thì cũng không thể nắm chắc hoàn toàn và tính ra được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là nơi cách bản thân cô xa như vậy. Lục Dao không biết Cô làm nhiều việc như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng gì đối với tương lai Nhưng bây giờ Cô cũng không có cách nào khác Cô ta để sau này người khác dù nhầm Cũng không muốn lấy tính mạng của người khác ra đánh cược Nghĩ đến đây Trái tim buôn dĩ đã có chút dao động của Lục dao Lại một lần như kiên định Cô có mày đi vào trong phòng họp An Thanh Tram đã đến từ sớm Nhưng bây giờ về mặt cũng rất nghiêm túc Cô Lục Có thể chúng ta không cần đi thành phố Vân Châu đâu Tại sao lục giao không hiểu muốn dĩ tối qua đã nói gần xong rồi nhưng tại sao việc tối qua lại một lần nữa xảy ra biến cố? Thứ nhất, nếu bây giờ chúng ta ngồi tàu cao tốc đến thành phố Vân Châu thì sợ rằng sẽ không mua được vé trong thời gian ngắn. Để chúng ta tự lái xe đi, chưa nói đến việc tự lái xe có mất mười mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ đường cao tốc đến thành phố Vân Châu đã tắt ngãnh, chúng ta đi nhanh thì mùng 2 Tết cũng mới đến nơi, còn có ba ngày thôi, chúng ta không kịp làm gì cả. Tôi và ông nội đã ban bạc Và nhờ bạn của ông nội ở thành phố Vân Châu men theo đường sắt đi kiểm tra rồi Buổi sáng Anh Thanh Sam mới nhận được thông báo Bây giờ cả đường cao tốc đã bị tắt ngãn rồi Mọi người đều nhân dịp mấy ngày này Về quê ăn tết Lục dao cao mày Cô không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra So với việc dựa vào và người không quen biết Cô muốn tự mình đi xem xét hơn Dường như anh Thanh Sam Cũng nhìn đám lục dao không bằng lòng Cô thở dài Cô Lục, có lẽ chúng ta ở đây thì tốt hơn, đến thành phố Vân châu đồi thì tôi sợ không kịp thân hành khách lên tàu. Ông nội tôi đã có hơn 200 phép tàu đồi, còn 3 ngày nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội. Anh Thanh Sam nói xong những lời này, thì cả hai người đều im lặng. Tôi cô không hiểu tại sao ông nội lại tin tưởng lời của lục giáo như vậy, nhưng cô lại rất nhớ lời An Ban Quốc. Hôm nữa, từ nhỏ đến lớn, cô cũng đã được chứng kiến bản lĩnh của ông nội. Vì vậy cho dù đến bây giờ an Thanh Sam vẫn nghi ngờ về việc này Nhưng cô vẫn nghe theo từng lời của ông nội nói Anh Thanh Sam ngồi trong phòng họp Đây là lần đầu tiên cô đến tinh thần Nhưng rất rõ ràng là Tầng này không liên quan đến kiến trúc Xung quanh rất có nhiều quảng cáo Của các ngôi sao Của quan sát xung quanh Cô Lục thì tôi nói ra câu này thì không hợp lắm Nhưng khi tôi còn nhỏ Ông nội đã nói với tôi Những người như các cô Tôi dù có đoán được vận mệnh của người khác Thì cũng không thể can thiệp vào được Việc các cô có thể làm là nhắc nhở Nhưng nếu người đó vẫn thờ ơ Thì có lẽ đây chính là số kiếp của người đó Đây là số kiếp của người đó Lục rau im lặng, Làm sao cô lại không biết chứ Cô đột nhiên cười khổ Cô ăn Nhưng lúc đó khi tất cả sự thật xảy ra Ai cũng không thể bảo đảm bản thân có thể thờ ơ lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra Nhưng sở dĩ Chúng ta khác với xúc vật cái cổ Chẳng phải là vì một chút tình rau Hơn nữa Trong xã hội bây giờ Thì ba chữ tình lý pháp Chính là cơ sở cống thành tất cả Chữ tình này cũng được xếp ở vị trí đầu tiên địa chí biết rằng Chúng ta chưa chắc giải quyết được việc này Nhưng về mặt tình cảm tôi không thể không quan tâm được Chương 273 Ý trời khó chống lại Tôi nói là ý trời khó chống lại Nhưng lục giao cũng không phải Tụi người có thể mặc kệ tất cả Anh Thành Xăm cũng thở dài cứ yên tâm Người ở thành phố Vân Châu đều là anh em lâu năm của ông nội tôi Bọn họ làm việc thì cô không cần lo no lắng đâu Bây giờ chúng ta vội vàng đến đó thì kết quả cũng thế thôi Còn ở một nơi khác Sau khi chạy trốn quả nhân hứa Vinh đã bị bắt lại Người của đội truy quét kinh doanh văn hóa phẩm đồ trị lần này rất khách sáo Giao người cho bên Hạn Thần Phong trước Dù sao thì nhóm của Hạn Thần Phong đã bỏ công sức rất lớn Để trực phá quán bar IS này Hứa Vinh là một người đàn ông gần 40 tuổi Đeo kính, trên người còn mặc chiếc áo khoác, giống như là hôm qua mặc trong lúc đi ra ngoài. Ông ta ngồi trong phòng thẩm vấn, nhắm mắt lại, trên mặt có vẻ trầm tư, tính toán. Đầu đau và hạ thần phong đi vào, kéo ghế da, tình ghế bị kéo trên mặt đất làm hứa vinh mở hai mắt ra, khi nhìn vào hai người ở đối diện, nhận rõ ràng là ông ta khách cử động hai tay của mình. Hứa vinh phải không? Hứa vinh gật đầu. Hàn Tần Phong gần đầu nhìn ông ta, sau đó đặt ảnh lên trên mặt bàn. Ông ấy giải thích về những bức ảnh này. Hứa Bình nhìn, đó toàn là ảnh ở trong văn phòng của mình. Ông ta nói quanh co. Có vấn đề gì không? Tôi chỉ thấy cô gái này rất xinh đẹp thôi mà. Hứa Bình đã xác định là sẽ không nói gì cả, dù sao tiền cũng lắm là ông ta phạm tôi kinh doanh đồ trĩ mà thôi. Bức ảnh này không thể đại diện cho cái gì Bản thân chưa có thể ngậm chặt miệng không nói gì Hạ Thành phòng cũng gặp mấy người Trong đám người của thầy Cho nên gặp phải tình huống thế này anh cũng hiểu Anh chỉ lấy ảnh của đám người bùi văn quân ra Ông quen mấy người này không Hữu Bình không nhìn mà cúi thấp đầu Không quen Chậu đau không nhìn được nữa Cậu bú bàn Ông còn chưa nhìn Đã nói là không biết Trên đầu ông cũng có mắt à Hợp bình tôi nói cho ông biết Ông từng vụ án lần này đơn giản vậy à Ông nói xem IS của ông một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền Tôi nhìn thật đơn Chi phí trong một buổi tối ít nhất cũng là 2.000 tệ. Không có giấy phép kinh doanh Không có chứng minh độc tuyến Ông đã mở quán ba trái phép đấy Hợp bình cúi đầu không nói câu nào Cho dù hạ thần phong vật tiểu đau Thẩm vấn thế nào Ông ta cũng không nói Tiểu đao nói rất lâu Đến nỗi cậu thấy miệng lưỡi khô khốc Buổi sáng Hạ Thần Phong đã uống thuốc rồi Nhưng lúc này hình như hiệu quả của thuốc đã hết Huệ tai dương lại bắt đầu đau Anh đứng dậy Cuối cùng nhìn hứa Bình. Tôi quân đồng Đừng mong người ở bên ngoài kia sẽ cứu ông ra Ông cứ xem kết cục của đám người bùi văn quân là biết Người bên kia không quan tâm đến sự súng chết của mấy người đâu đúng lúc này thì trịnh hoa đi vào trông nhìn chủ đau và Hạ Thần Phong Anh Phong em phát hiện ra một vấn đề có liên quan đến việc hai người đang điều tra chính mặt hạ tần phong không có biểu cảm ngạc nhân dư thừa nào, anh đứng trên hành lang nói đi. còn tiểu đau lại thấy kỳ lạ, cậu biết được này cục trưởng vương cũng biết một ít, nhưng đồng nghiệp khác thì vẫn chưa. hậu tử biết từ lúc này vậy. hậu tử, cậu biết từ lúc nào thế? hậu tử chấn mắt trước câu hỏi của tiểu đau. hai người còn nói hai người không coi em là anh em mà, anh phong anh cũng tệ quá đi. Nếu không phải em mới lần chú ý đến thứ hai người đang điều tra thì em thật sự còn không biết Hai người tiến hành việc này hơn nửa năm rồi đúng không? Mấy anh em trong văn phòng đều biết được một ít Nếu không công sức bao nhiêu năm học cảnh sát định sự của mấy người bọn em đều khoảng đi hết rồi Hậu tử nói xong lên truyền tan dậu trong tay tới Vừa nãy em đang điều tra tình hình kinh tế của hứa binh Em phát hiện ra một nghi vấn rất lớn Người này rất thích dùng tiền mặt cho nên tiền trong tài khoản của người này đều được rút để chi trả cho các chi phí hàng ngày của IS bên trong không có xu nào. Hạ Thần Phong cầm lấy văn bản đó và tìm hiểu xem xét. quả nhân tuy hữu binh có ba tài khoản ngân hàng, nhưng trên ở trong đó đúng là rất ít, chỉ có hơn 4.000 nghìn tệ. Trước đó tiểu Đào cũng nói rồi, IS này là một quán ba trái phép nhưng chi phí lại không thấp chút nào. vì vậy số tiền nhiều như vậy có thể đi đâu được? Hậu Tử nói tiếp. Tôi không biết tốt cuộc hai người đang điều tra cái gì Nhưng về cơ bản thì em cũng đoán được mấy phương hướng điều tra chuyện này liên quan đến lục giao phải không Em đã kết tập mấy vụ án liên quan đến lục giao Lại với nhau và phát hiện ra Không chỉ hứa vinh còn có lưu mậu quốc Trong vụ án của trương an an Mà khác trong vụ án của Ngũ Gia Mẫn la Phượng Linh, Trội Lập Khôn Và đám người Bùi Văn Quân Bọn họ đều có một điểm chung Đó là công việc của bọn họ đều rất tốt Có một số người được coi là có thu nhập cao Những người này hình như không có khoản chi nào quá lớn, nhưng lại không có tiền dư. Con chồng Hoàng Diệp đang bỏ trốn, tuy ông ta chỉ đứng trên công ty nhưng tháng nào cũng có thu nhập. Những người này cũng không biết hướng đi, hai người thấy chút tiền lớn như vậy có thể đi đâu được. Trước đây Hạ Thần Phong cũng cảm nhận được một chút về phát hiện của Hậu Tử, nhưng anh không ngờ Hậu Tử lại sắp xếp lại một cách hệ thống như vậy, hình như là có thể phát triển ra một vài manh bối từ trong đó. Hạng Thần Phong mở chức năng máy tính trong điện thoại và nhập từng con số ở trên đó để tính toán. Đột nhiên, một khả năng xuất hiện trong đầu Hạng Thần Phong. Anh chỉ vào mấy con số trên đó và nói: Các cậu phát hiện ra gì không? Tào Đáo và hậu tử sắp lại gần nhìn những con số. Không cần biết là lưu mộ quốc hay là hứa binh, bọn họ đều rút tiền từng cân nặng ra. Nhưng không lâu sau thì công ty của Hoàng Diệp thu tiền vào. Những số tiền này sẽ không tranh lệch quá nhiều. Cho nên số tiền này đều đi vào công ty của Hoàng Diệp Công ty của Hoàng Diệp là công ty thông tin Nhưng thông tin đăng ký lại là làm quảng cáo Những thứ này có thể điều tra được Nhưng không thể tra ra được sản phẩm thực chất nào Có khả năng công ty của Hoàng Diệp chính là nơi đưa tiền của thầy Ở thành phố Tô Châu Hậu tử cảm ơn cậu Phát hiện này rất quan trọng Hậu tử lại không ngờ rằng Của điều tra này của mình có tra ra được những thứ này Hai người đang điều tra cái gì Em có thể giúp một tay Tiểu đào nhìn thấy Hàn tình phong Cậu thấy anh không phản đối liền rút cam đưa cho hậu tử Cũng chấm châm mình một điếu Hậu tử à Chuyện này cậu không thể trách anh phong được Dù sao thì trước đây Chuyện này không có chứng cứ Mà chỉ là phỏng đoán Cậu còn nhớ khi chúng ta mới tiếp xúc với lục giao không Căn phòng của Lưu Mộc Quốc Trong vụ án của Trương An An Là có yếu tố phong thủy Kể cả vụ án trên công trường tinh thần Vụ án của La Phượng Linh Đều có bắn dáng của những kẻ này Cho nên đành phòng nghi ngờ, phía sau những vụ án này đều có một điểm chung là liên quan đến phong thủy. Đến bây giờ chúng ta đã điều tra được một vài thông tin, phía sau bọn họ có một người được gọi là thầy, nhưng chứng cứ bây giờ cho thấy người này không ở thành phố Tô Châu mà ở thành phố Bắc Kinh.